Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube chuyện ba Quang Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. À, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Lão Tam, Lão Tứ, kẻ ăn trộm tượng trong đình làng của tác giả Lương Duy. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là tại cái ngôi làng Hoành Nhị, chắc là Hoành Nhất, Hoành Nhị và Hoành Tam á, Cái ngôi làng hành nghị này thì nó vốn dĩ đang yên bình Thì đồng cái tự nhiên hôm đó là Là cái lão khất Lão ấy gặp cái vấn đề Và cuối cùng thì lão chết Ở chỗ cái cái giếng hoang Ngay sau đó thì tượng thờ Ở trong đình làng biến mất Hàng loạt những cái sự kiện ma quái Xảy ra trong cái đám tang của lão khất Và cho đến khi cái tượng thờ Được trở lại thì ai cũng sợ Tại vì cái tượng thờ để giữa sân bị sét đánh Nó giống như là một cái điểm gì đó Và có lẽ chúng ta cũng mơ hồ cảm thấy rằng Ở trong cái cái cái những cái ban bệ của cái làng Hoành Nhị này Nó cũng có một cái khúc mắc gì đó Tôi chưa cụ thể nhìn ra nó là như thế nào Nhưng mà tôi cũng mơ hồ thấy hình như là Trong các cái ban bệ quản lý Tớm trưởng thôn cho đến các bậc cao lão tiên chỉ Của cái làng Hoành Nhị này Nó cũng có cái vấn đề gì đó Liên quan đến cái ngôi đình làng Cụ thể thì chúng ta chưa rõ à, Tiếp theo câu chuyện ra sao Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này Quý vị và các bạn hãy tương tác trực tiếp và ủng hộ tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi ở phần bình luận trên chat box Chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán giả hơn nữa ủng hộ A Tũn bằng cách ấn với nút like, nút chia sẻ video để lại comment chúng ta chia sẻ những cảm xúc của mình Ấn follow kênh để nhận được thông báo khi A Tũn ra video mới hoặc trên những cái livestream mới nhất Và đừng quên mua các cái sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũn Cùng với găng gật xạ đen là cái hỗ trợ về đường gan rất là tốt Cuối năm rồi anh em nhậu nhẹt nhiều Thì cái găng gật xạ đen này nó sẽ giải độc gan Đấy, Giải độc gan rồi Ổn định men gan cho anh chị em Hoặc là tết nhất mình có thể pha cái này Mình thay nước chè cũng được Bởi vì có phải ai cũng muốn được nước chè đâu 200 cá ký hai cái bịch này Mỗi lần pha có nắm thôi anh em xài được khoảng tháng Công dụng thấy nhanh nhất Và rõ nhất đó là ăn tốt ngủ tốt Bởi vì đây nó là thảo dược tự nhiên À, ngoài ra thì còn có rất nhiều những sản phẩm khác Các bạn có thể vào shop để lựa chọn Hoặc theo số đỏ Để được tư vấn cụ thể hơn Được free ship và những phần quà nho nhỏ của Á Còn ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 Của Lão Tam Lão Tứ Kể ăn trộm tượng cổ trong đình làng Tác giả Lương Duy Ở trong làng ảnh nhị người ta vẫn cứ đồn đại Sau cái vụ lão khất Cái giếng hoang là nơi chẳng lành Đêm đêm người ta thường bảo Nghe thế ở đấy có ma quỷ nói chuyện Anh Trung không tin vào chuyện ấy Thế nhưng lúc đi đến gần chỗ cái giếng hoang Tự nhiên anh gai cả người Ánh đèn pin của anh lia qua lia lại Dọi xuống Anh sững lại khi thấy một bóng người đang nằm sấp Quần áo ướt sũng Bám đầy bùn đất Tim anh đập thình thịch Chân như cứng lại Anh run run bước tới soi đèn kỹ thì nhận ra đúng là bố mình Anh thốt lên Bố Bố ơi Ôi bố ơi bố bố, bố làm sao thế này Không thích trả lời Anh Trung cúi xuống lật người bố lại Lúc này Khuôn mặt của ông kiên trắng bệch, Trên mép của ông dính bùn Và máu khô Hơi thở thoi thóp Anh Trung hoảng hốt Bỏ cả đèn pin, lao xuống, miệng gọi Mọi người ơi, mọi người ơi, cứu bố tôi với Bố tôi, bố tôi ngất ở giếng hoang Mọi người ơi, ôi trời ơi, bố ơi, bố, bố làm sao thế này bố ơi Chỉ một thoáng, người dân đã kéo đến Người dìu người đỡ, ông Kiên ra khỏi chỗ đó Ai cũng nổi da gà Người ông lạnh ngắt, mùi rượu trộn lẫn vùi mùi bùn, tanh nồng Bà La vừa chạy đến nhìn thấy chồng thì khụy xuống, giọng của bà lạc đi. "Ông ơi, ông làm sao thế này? Ông ơi, ông nỡ lòng nào ông bỏ mẹ con tôi đi à, ông ơi?" Một người hàng xóm bên cạnh liền nói, "Ở không không, ông ấy vẫn còn hơi thở. Chưa chưa chưa chưa chết đâu, ông ấy vẫn còn hơi thở đấy, mau mau đưa ông về nhà hoặc lên trạm xá." Người làng vội vàng diều ông về đến nhà, đặt nằm lên tấm phản, đắp chăn dày. Rồi sau đó, có lẽ vì trông theo ông Kiên, có vẻ như đã ổn dần họ tản ra. Bà là lấy dầu gió xoa khắp người, khóc thút thít. Hôm nào ông cũng bảo với tôi là ông đi uống có một tí thôi. Lúc còn khỏe mạnh, ông chả nghe. Bây giờ ông nằm ra đấy rồi. Khổ thân. Ông ơi, ông ơi. Anh Trung đi lấy nước ấm, lúc quay lại thì nghe có tiếng động ở đằng sau lưng. Lại thấy bố mình ngồi dậy, làm cho cả nhà sững sờ. Lúc này đôi mắt của ông mở chừng chừng đỏ ngầu ánh lên như lửa. Anh Trung cất giọng. Bố, bố ơi, bố bố tỉnh rồi đấy à? Ông Kiên không đáp, đờ đẫn quay đầu về hướng con trai. Ánh mắt của ông lạ lắm, như là vừa nhận ra anh, lại vừa không. Đột nhiên ông bật cười thành tiếng, tiếng cười nghèn nghẹn kéo dài khiến cho ai nấy nghe vào mà nổi cả da gà. Bà La thẳng thốt: "Ông ơi, ông làm sao thế này? Ông ơi ông tỉnh dậy đi ông. Ông tỉnh dậy đi, ông nói cái gì đi chứ Hồng ơi." Ông Kiên im lặng một lúc lâu, đột nhiên ông cất giọng khàn đục. "Đói." "À, ông, ông đói à? Ông phải rồi phải rồi." Ông đi uống rượu về, chắc là bây giờ ông cồn ruột phải không? Có cơm đây, để để tôi lấy cho ông. để tôi lấy cho ông. Bà còn chưa kịp quay người thì ông Kiên đột ngột đứng dậy, bước chân loạn trọng ra bàn, bật cái nồi cơm điện. Cứ thế ông vụt tay vào bốc cơm đưa lên miệng. Cơm vung vãi khắp cả áo, ông ăn cứ như là người bị bỏ đói lâu ngày. Ông vừa nhai ngấu nghiến, nhốt xuống cổ họng tự nhiên. Nghe lại thành tiếng cứ khủng khục khủng khục. Anh Trung thấy bố như vậy định đi đến đỡ ông xuống. Thế nhưng vừa chạm vào vai ông thì ông quay phát lại gạt con ra. Để yên đấy, Để yên! Để... Giọng ông lạnh lùng dứt khoát. Thế rồi, ông bưng nguyên cả bát canh cua rau đay mới đun xong nóng hôi hổi. Lên húp nấy húp đẻ. Anh Trung thấy vậy, liền ngăn lại. Bố ơi, bố, bố ăn như vậy thì nghẹn mất. Ông Kiên ngẩng đầu nhìn con trai chăm chăm, mắt ông đỏ ngậu lên, rồi ông bật cười. Lần này âm thanh nhỏ, dài và đanh như là tiếng giít. Bà là ôm mặt. Ông ơi, hay là ông bị trúng tà rồi. Ông ơi, hay là để tôi mời thầy về cúng cho ông. Nghe đến đây, ông quay ngoắt ra phía cửa, giọng của ông trầm trầm khó hiểu. Ở ngoài kia. Chúng nó vẫn đứng ở ngoài kia. Anh Trung nhìn ra chỉ thấy bóng tối. Nhưng sống lưng lạnh bút. Anh quay sang mẹ nhỏ giọng: Bố, bố có gì không ổn đâu. Chỉ, chỉ chỉ như kiểu là bị ma nhập với mẹ hả? Bà La gật đầu, mắt bà đỏ hoe. Ừ, hay là mai, mai đi mời thầy về xem đi. Ông Kiên mặc kệ cho vợ con nói gì thì nói ông lững lững đi ra sân chân trần dẫm lên nền gạch ngửa cổ lên nhìn trời ánh đèn từ trong nhà hắt ra soi lên khuôn mặt của ông trắng bệch với đôi mắt đỏ ngầu bà là đứng ở bên hiên thẽ thọt ông ơi ông đi vào nhà đi đêm hôm rồi xương lạnh lắm ông quay lại cười nhạt lạnh à tao sợ đét gì câu nói làm cho trái tim của bà lành Lại càng thêm thót Anh Trung chạy ra kéo bố Thì bị ông đẩy ra Để yên cho tao Ở dưới riêng có đứa đang gọi tao kìa Bà là sợ quá Quỳ sụp xuống mếu máu Ô, Ôi Ông ơi Ông đừng có gả bồm Ông mà, mà làm sao ra đấy rồi Thì mẹ con tôi biết làm nào Một hồi thì ánh mắt của ông dịu xuống Giọng ông trở lại bình thường bà đừng có khóc, tôi không sao đâu. Ông ngồi phịch xuống ngay bên thềm, khóe mép của ông cứ nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Mắt ông nhìn trừng trừng ra sân, môi ông cứ mấp ma mấp máy, tựa như đang nói chuyện với ai đó. Vì có cảm giác bất an, anh Trung và bà La cứ thế thay nhau ngồi trông mà tuyệt không dám ngủ, cho đến khi trời hừng sáng, anh nắng dọi vào mặt bà La mới khẽ lay chồng. Ông ơi, hay là Hay là ông vào giường nằm nghỉ một tí cho đỡ mệt Ông không đáp Vẫn nghe có tiếng cười khủng khục Phát ra từ cổ họng Lạnh lẽo và xa xăm Thấy tình hình thế này thì không ổn rồi Bà là vội dục con trai đi mời thầy về cúng khấn Cứ tưởng sau khi lễ lạc Mọi thứ sẽ êm xuôi Thế nhưng không Hành vi của ông kiên càng lúc càng bất thường Có hôm sáng sớm Người ta đã thấy ông đứng ở trước cổng đình ai Cầm chai rượu cười hề hề Có lúc thì ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ con Ai hỏi Ông cũng chỉ nói Ở dưới giếng Trung nó đang gọi tao ấy. Người ta bảo tình hình là ông Kiên bị điên rồi Chắc là phải đưa đi bệnh viện tâm thần thôi Thế nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa Cũng chẳng bắt được ông đi Anh Trung đã từng nhờ mấy thằng thanh niên to khỏe Áp giải ông lên bệnh viện Thế nhưng chẳng hiểu sao Một người gầy gò Như là ông Trung, thế mà bao nhiêu người lay không nổi. Bà là thì càng khổ tâm hơn nữa. Mỗi bữa cơm bà dọn ra, chồng chỉ ngồi ăn được vài miếng rồi lại bỏ. Lúc thì cười, lúc thì khóc, mắt cứ đỏ như mắt cá chảy. Đêm nào cũng vậy, đang ngủ ông bật dậy chạy ra sân. Có hôm bà phải chạy theo thì thấy ông đứng lù lù ở giữa sân, bộ dáng trông vô cùng kỳ quái. Dẫu đấy Uống đi Bà Jun cầm cập chỉ biết mếu máu khóc Anh Trung đành phải nghỉ làm mấy hôm Ở nhà trông bố Thế nhưng đúng chỉ là việc làm tạm thời mà thôi Hai người vẫn cứ muốn tìm cách tính toán Để ông đi bệnh viện Buổi sáng ngày hôm ấy Tầm khoảng 9 giờ con đứa trẻ con hớt hải Chạy về quán tạp hóa ở giữa làng Nó vừa nói Vừa chống tay thở hổn hển ôi ôi bác ơi, bác ơi, có có có có người treo cổ ở ở ngoài gốc đa. Làng hoành nhị rụng rời cả tay chân người thì bảo lại nữa rồi, người thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Người ta nhao nhao hỏi nhau ai nấy mặt mày tái mét. Ông kính trưởng thôn đang ở nhà nghe tin cũng bỏ cả chén trà vừa pha để chạy ra ngoài ấy. Tới nơi nhìn lên cành đa thì ông lạnh tê cả sống lưng. Thân xác của ông Kiên treo lủng lẳng ở đó, hai tay buông thõng. Gió thổi qua lay lay cái xác, làm cho sợi dây thừng nghiến vào cảnh đa cốt ca cốt kép. Mặt của ông lúc này đã sạm đen, cái lưỡi thẻ lè, đôi mắt mở lớn trừng trừng, hướng thẳng về chỗ cái giếng làng trông dị hợm. Cả đám người đứng ở bên dưới nín thở, một bà chỉ tay. Bộ bộ dáng chết chết. Trên chết giống hệt như như như, như là lão khất đi mắt cũng trợn trừng lên thế kia kiểu này là có quỷ bắt người rồi ông kính trưởng thôn mặc dù sợ nhưng ông vẫn phải cố nén lại để dẹp đi những lời nói vô căn cứ ồ hay nhỉ các người thì toàn nói linh ta linh tinh gọi công an đi xem nào nói xong ông cùng với mấy người thanh niên thúc nhau trèo lên cây để tháo sợi dây thừng và đỡ cái xác xuống Lúc đang loay hoay chạm vào cổ của ông Kiên Thì thấy lo lạnh bút Cứng ngắc như là đá Bà la chạy đến Vừa nhìn thấy chồng thì bà rú lên như điên như dại Mấy người phải sốc giữ bà lại Anh Trung thì chết sững Anh đứng đó đổi môi rôn rôn lắp ba lắp bắp Bố ơi Bố ơi Sao lại ra nông nội này à bố ơi Được một lúc Công an huyện đến Họ cũng khám nghiệm một lần rồi lắc đầu Không có dấu hiệu bị hại rồi Thế là Một anh công an trẻ đeo quân hàm trung úy Đứng bên cạnh ông Kính hỏi Ông này vốn có bệnh gì không ở Bắc Kính Ông Kính thở dài buồn bã Bệnh thì không Nhưng dạo này có những biểu hiện của chứng tâm thần Mọi người muốn đưa ông đi viện Để khám xét nhưng không tài nào đưa đi được bên cơ quan chức năng làm thủ tục xong rồi một người kết luận không phải là một vụ án thế thì chúng tôi sẽ làm thủ tục bàn giao cho gia đình còn lo hậu sự nghe đến đây ai nấy im thin thít mấy thanh niên bảo gan liền cắn xác của ông kiên về nhà chiều ngày hôm ấy sân nhà ông chặt kín người nghe tin ông chết con cháu từ các nơi vội vàng kéo về ở trong sân Chỗ cái bàn vong đã đặt di ảnh của ông Kiên Trước cái bàn thở khói hương nghi ngút Tiếng kèn tiếng trống Lại tỉ tê réo rắt Vang lên Nghe đến bút ruột Bút gan Bà la ngồi bệt ở dưới nền Khăn tang sọc sạch Vừa khóc hờ vừa gọi chồng Anh Trung, con trai cả mắt đỏ hoe, đứng bên cạnh cổ quan tài, thỉnh thoảng quay sang thấp nhang cho bố mình và cúi đầu cảm tạ bà con đến viếng. Ông kính trưởng thôn cũng có mặt, ông đứng đó trầm ngâm hút thuốc. Đúng là xong chết tại sâu Mới ngày nào còn ngồi uống rượu với nhau, thế mà nay đã ra người thiên cổ. Ai Làng hoành nhị, lại một lần nữa bao phủ màu u ám chết chóc. Cho đến khi màn đêm buông xuống, khách viếng đã thưa dần. Vì nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên đêm hôm ấy ngoài người nhà, mấy người trong họ ông Kiên cũng ở lại trong đám tang cho bớt hưu quạnh Bà là có lẽ vì kiệt sức, mọi người đành phải dìu bà vào buồng để nghỉ ngơi. Anh Trung thì vẫn thức, mắt anh sưng mọng cứ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào cái quan tài. Đến trường độ nửa đêm, con chó ngoài sân đang nằm, bỗng nhiên nó đứng phát dậy. Nó hướng về phía cái quan tài mà sủa lên ông ổng. Một bà cô trong họ, dùng mình, không khéo là hồn ma bác kiên, còn đang vương vấn ở đây đấy. Bà này vừa nói dứt lời thì ngọn nến ở trước ban thờ vụt tắt. Khói bốc lên mù mịt Anh Trung vội vàng Bật lửa châm Nhưng không tài nào mà đánh lên lửa nổi Ánh điện thì chớp tắt một hồi Rồi tắt ngốm Trong căn nhà phút chốc trở nên tối om mù mịt Không gian nặng nề đến quái lạ Trong bóng tối Người ta nghe tiếng cót ca cót két Tựa như là cái quan tài Nó đang vặn vẹo trở mình vậy Anh Trung run run. À, ai đây? Không có tiếng trả lời. Trong không gian vắng lặng mơ hồ còn có tiếng nước nhỏ tí ta tí tách. Một hồi sau, đám người lại nghe có tiếng cười khàn khàn ngất quãng. Một bà thím hét toáng lên vơ bó nhang. Ở trên nắp quan tài đang bốc lửa. Ánh sáng lập lệ soi rõ lên tấm di ảnh của ông Kiên. Mắt ông lúc này nhìn chân chân kỳ quái. Trên tấm di ảnh, miệng ông nhếch lên một nụ cười méo sạch. Mùi tanh nồng sọc lên, ai cũng phải nhăn nhó che mũi. Một cụ già trong họ khấn vái. Con ơi, con ơi, con đi cho yên con ơi, con đừng hiện về dọa mọi người con nhớ. Vừa khấn xong thì trong quan tài lại phát ra tiếng lục cục, lục cục. Cái nắp quan tài khẽ rung lên. Sau một hồi im bặt, Không ai dám thở mạnh Gió lùa qua tấm bạt phần phật Khung cảnh ma quái đến cực điểm. Một lúc sau Điện sáng Mọi thứ lại trở lại bình thường Thế nhưng bây giờ thì không ai dám ngồi bên cạnh quan tài nữa Người ta lục tục kéo nhau ra ngoài hiên Một người đàn ông trong họ nói nhỏ Không khéo là phải đưa đi sớm thôi Chứ để lâu lại có chuyện Mọi thứ trôi qua chậm rãi Cho đến tận khi trời sáng Suốt cả một thời gian dài Bầu trời của làng hoành nhị Cứ chỉ là một màu sắm đục Sớm tinh mơ Tiếng trống dục tăng lại nổi lên Tiếng trống nặng nề chậm chạp Sau một hồi làm lễ tế Lễ truy điệu Đoàn người đưa ông Kiên ra đồng để trôn Bà là phải cần người ta dìu mới đi được Khuôn mặt bà hốc hác như là tàu lá héo Thỉnh thoảng bà lại rú lên Ông ơi Ông Kiên ơi Sao ông lại bỏ con bỏ cháu mà đi thế này ông ơi Ôi ông Kiên ơi là ông Kiên ơi trung đi ở phía trước khuôn mặt trầm trầm tay nâng tấm di ảnh của cha đoàn người nặng nề đi ra khỏi cổng khi đoàn đi ngang qua cái giếng hoang thì gió bỗng nhiên nổi lên ảo ảo cát bụi bay mù mịt từ mặt giếng hơi lạnh bốc lên như sương như khói đoàn quẩn quanh chân của đoàn người bỗng nhiên họ nghe có tiếng quang quắc chát chúa một bầy quả từ đâu bay vụt qua bu đen bu đặc một khoảng Chúng nó bay vòng vòng ở trên đầu đoàn đưa tăng. Rồi bay về hướng cánh đồng mạ. Có mấy người đàn bà sợ quá. Díu cả vào với nhau. Quả báo điểm xấu đấy. Quả báo điểm xấu. Thôi thôi. Đừng có phỉ phui cái mồm Nói lên tha lên thiên rồi lại quả lại quáng cho. Ngay lúc đó trời lại đổ mưa. Cơn mưa không lớn. Chỉ râm râm nhưng ai đấy lạnh ngắt. Vội vàng mũ nón. Lúc ra đến gần nghĩa địa. Chỉ còn cách độ vài trăm mét. Một người trong đoàn đưa ma bỗng sững lại. Khuôn mặt tái nhợt. Níu níu ông tay áo của ông Kính. Bác Kính à. Bác Kính. Bác nhìn kìa. Người này vừa nói vừa chỉ tay. Cả đoàn người liền ngoái đầu nhìn theo. Trong màn mưa lất phất. Có một bóng người đang lom khom đội cái nón rách. Gió thổi làm cái áo tơi bay phần phật. Người ấy không rõ mặt. Nhưng một thằng thanh niên thốt lên Sao lại giống bác Kiên cháu thế này Ở trên tầng không Bất ngờ xét sấm đùng đùng Lúc này cơn mưa càng lúc càng trở nặng Mưa chút trắng trời Bóng người kia biến mất Chỉ còn mảnh nón rách Lành bà lành bành Giữa vũng nước đục ngầu Trời mưa to khiến cho việc trôn cất ông Kiên Vô cùng khó khăn đoàn người phải cố lắm mới dựng được cái bạt ở trên miệng hố huyệt. thế nhưng nước mưa vẫn cứ dập dà dập dành chảy theo những khe đất mà xuống hố. đến nỗi người ta phải lấy cả cây xào để mà chống ấn cái quan tài xuống, chứ không nó cứ nổi lềnh bà lềnh bềnh để trôi thế đét nào. sau khi đáp mộ xong cúng bái, người ta vội vàng kéo nhau về mà trong lòng ai cũng hoang mang. bố tiên sư, thế là hai người rồi đấy. Không biết rồi còn đến ai nữa. Hây... <Síu> Sáng ngày hôm sau, ở tại ngôi làng bất ổn, trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Trời mới hứng lên được tí nắng, ba hằng cha giả đã ý ới gọi nhau dậy Nhị tuét vươn vai miệng ngáp dài, tay vỗ bành bạch vào bụng. Rồi ôi, đòi thế. Đêm qua ăn bát mì tôm cởi chuồng, mà chả thấm tháp gì. Tam Vâu bước ra cửa khảnh khả khảnh khẳng, giọng hôm nay lại phấn khởi vui tươi. Thế thì đi ăn sáng. <cười> Tôi đằng nào cũng đang thèm. Cháu lòng nhà cô Hòa béo. Hôm qua cô bảo. Này có bộ lòng ngon. Làm từ tờ mở sáng đi. Tứ lợn vừa nghe thấy lòng lợn. Thì ngồi bật dậy cứ như kiểu là được gọi hồn. ơi Đúng rồi đúng rồi. <cười> lòng cô Hòa thì khỏi chê. Nhưng mà. Ông Tam nhớ. Ông phải nhớ là tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát nhớ. Chứ không thì. Người ta lại bảo là anh yêu mình ăn chằng ăn chịt, mang tiếng. Tam vâu hậm hực Hờ, hôm nay bố mày mời. Mà Được chưa? Mày vì lão nhị tuét. Chỉ việc vác mồm đi ăn thôi. Chả hiểu làm sao thằng cha quyết thọt. Nó nghe thế ăn, thế uống. Dù xa cách mấy là nó cũng hiện hồn về. Chỉ thấy tay quyết chân chấm chân phẩy. Đi vào trong nhà. Tay giơ giơ chai sáu lăm. Ôi sai các chú ơi, ăn lòng mà thiếu rượu thì còn gì là đời sướng vui. Hả? Hôm qua, thằng của em họ nó biếu chai nếp nương, chuẩn hàng Tây Bắc, gớm, uống vào cứ gọi là say cả họ. Tam Bâu nhìn thấy Lão Thọt mang theo rượu thì cũng gật gù à, nghe cũng được đấy. May mà hôm nay ông mang theo rượu nha. Không thì tôi đuổi mẹ ông về. Giặt quần áo cho con sư tử nhé ông. Lào. Thế anh em ta đi. Vậy là bốn lão già khệnh khạng Giắt díu nhau ra quán con mụ hòa béo. Hôm nay quán đông. Kẻ ra người vào tấp nập. Như là chảy hội. Mụ hòa béo vừa bốn thấy bốn khuôn mặt quen thuộc. Thì đã cười tùm tìm. Giọng mụ ngọt như mía lùi. Trời ơi. Hôm nay mong các thầy mãi. Thế mà bây giờ mới thấy mặt đến. May thế. Cháo vừa sôi. Lòng vừa trần. Thơm như cả mũi đây này. Tam vâu khảnh khạng ngồi xuống cái ghế gỗ. Gõ bàn cồng cọc. à Thì. Hôm qua. Cô Hòa chả dặn tôi còn gì. <cười> Thôi. Bốn thằng. Cô Hòa cứ mạnh dạn. Tính cho mỗi thằng mét rưỡi. Cháo thì. Cô Hòa cứ cho một chậu to ra đây, tiền long là không phải phải lo. Tam vừa vừa nói vừa chìa hàm răng ăn đù đổ không cần thìa ra, làm cho mụ hoài nhìn thấy thì cứ gọi là đớ đờ đờ đốn đùn đùn, giọng nửa đùa nửa thật. Gớm, các thầy cứ ăn đến thủng nồi cháo dế như thế thì ai còn được miếng nào? Nhưng mà em thì em là cứ ưu tiên <cười> thầy Tam. Ăn uống gì thì cũng phải nhớ đến em nhá Chứ không rồi Em buồn lòng thầy đấy Con mụ vừa nói Mắt vừa lúng la lung liếng Làm cho cả đám cười ổ Bàn tay thoăn thoát thái lòng Tứ lợn huyết huyết vai tam vâu Lấy bố tiên sư Ông làm cái phép gì mà con mụ này Cứ mỗi một lần nhìn thấy ông nó cứ như kiểu là mèo thấy mỡ Nói <cười> thật với ông Anh em ở với nhau bao năm. Quen mặt rồi mà mà tôi nhìn thấy hàm răng của ông. Tôi còn sợ. Mẹ đêm hôm làm cạnh ông. Chỉ sợ ông lật người một cái. Răng của ông nó cắm bố vào chán tôi thì chết. <cười> Thế mà nó cũng mây được. Tam vào vốt vốt cọng dâu ở cầm. Đấy. Mày không biết gì thì thôi. Người ta bảo đấy là duyên ngầm đấy. Ơi dài Mà việc đấy chỉ đến mày mà mày nói nhiều thế. lo mà ăn đi. Cháo và lòng lợn được bưng ra. Bát nào bát đấy cũng nghi ngút khói. Mùi lòng, mùi gạo, mùi hành, mùi tiêu, mùi tiết chín quẹn vào với nhau. Thơm nước mũi. Mấy anh già vừa xuyết xoa. Thỉnh thoảng húp rồn rột. Nghe cũng sướng cả tai. Quyết thọt rút lá chuối ra khỏi chai rượu. Rót ra từng cái chén tống to. Nào. Uống đi các chú Các cô dậy rồi Uống rượu là phải uống chén đầy <cười> Thằng nào không uống thì dạ dày nó đau Uống rượu là uống cùng nhau <cười> Thằng nào không uống Thời đau dạ dày Nào Chén đầu tiên suốt miệng buổi sáng Cứ phải gọi là tăm phần trăm. Nhị tuét cũng nâng chén, mắt hớp hà hấp hái Rượu với lòng lợn Đúng là quốc hồn quốc túy Tâm phần tâm Tứ lợn gật gù Ừ thì uống rượu Là phải uống cùng nhau Thằng nào không uống thì đau dạ dày Con mụ hòa béo Trần thêm nước sôi Mùi trà bay lên thơm ngát Mụ ngồi nép ở góc bàn Ánh mắt cứ thế Mà lúng la lung liếng ngắm nhìn tăm vâu Cuối cùng mấy cha già cũng giải quyết xong mâm lòng lợn Đang chuẩn bị đi uống nước xỉa răng Thì có tiếng người gọi toán lên Ôi, ôi các thầy Ôi các thầy ơi các thầy đây rồi ơn rồi Ơn rồi các thầy đây rồi <cười> Nhà cháu chạy qua bên bên bản điện Mà chẳng thấy các thầy đâu May mà người ta bảo ra đây chứ không thì Các lão ngẩng lên Thì nhận ra một người đàn ông tầm 30 tuổi Người này Thực họ cũng quen mắt Chính là người làng Mặt mũi tái me tái mét Quần áo còn dính đầy bùn đất các lão còn chưa kịp hỏi thì tay khải kia đã chống bàn thở hồng hộc các thầy ơi nhà cháu có chuyện rồi hai con lợn nhà cháu thế nào mà chết đen xì xì cứng đờ mắt nó trắng giả sầu cả bọt mép tứ lợn nhăn nhó ơ cha bố giờ ông lợn thế thì là dịch tả lợn chứ còn cái quái gì nữa chẳng phải hôm lợn bên hợp tác xã người ta chẳng bắt loa bảo Đang có dịch tả lợn châu Phi có gì Tam Vâu cũng gật gù Ờ đây Mà có dịch thì mày phải báo thôi Chứ mày gọi bọn tao làm gì Tay Khải xua tay Không Không phải dịch tả đâu thầy ạ Lợn nhà cháu hôm qua còn ăn khỏe Sáng nay nó ăn bạch ra chết Mà lạ lắm Trong chuồng có dấu chân người In sâu trên nền chuồng xi măng Cháu là cháu nghi có ma Cứ nghe đến ma Thì lập tức cả quán im phăng phắc Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bàn này Tam vâu giọng nửa đùa nửa thật Này Mày không đùa đấy chứ Có rượu đấy nhưng mà tao vẫn tỉnh nhá nhá Từng này chưa ăn thua gì Mà mày định bị bịt tao nhá Thế có dấu chân người thật à Hả Vâng In rõ ràng ràng thầy ạ Cái nền xi măng Cháu đã tráng cẩn thận Cứng như thế Thế mà để lại dấu chân Thì nó phải có sức nặng khủng khiếp thầy ạ Câu nói này làm cho nhị Toét lập tức Dằn mai ngay chén trà xuống dưới bàn Thế là có thứ gì đó không ổn thật rồi Mà Chúng tôi vừa ăn no thế này Làm sao mà giúp cậu được ừ. Tứ lợn ợ một cái Rọng lè nhè Thì, thì cứ, cứ đi một chuyến xem sao Đi cho nó nó nó tiêu thức ăn nhề dạo này tôi thấy tôi hơi béo một tí tự nhiên là mất đi cái vẻ duyên ngầm giống tam vâu tam vâu cũng gật gù được rồi đi nào lập tức cả đám người liền đứng lên để lại mụ hòa béo phất tay thì cứ đi đi không cần phải tiền đóng gì cả nhớ chỉ cần lúc nào rảnh rỗi lại ghé qua ghé qua đây với em nhớ để cho người ta ngắm một tí. Tam nhau. Tam vâu lúc này chỉ ừ một tiếng rồi sau đó dào bước. Chỉ một thoáng họ đã đi đến cổng nhà Tây Khải. Cái sân trước nhà ẩm ướt, loáng thoáng họ đã ngửi thấy mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Ở trong chuồng hai con lợn nằm rũi thẳng cẳng, bụng trương phành lên, da rẻ đen xì, mắt trợn lên trắng dã. Tứ lợn nhăn mặt bịt mũi. Ôi dồi, mùi khăm thế. Thế này là lợn chết trương lên rồi còn gì. Tay Khải lắc đầu lê lệ. Không đâu thầy ạ. Mới mớm qua. Còn kêu em ếc. Thầy nhìn xem. Máu nó học ra ở mõm vẫn còn đỏ kia kia. Tam vâu cúi xuống lấy tay chấm chấm một ít máu ngời ngời. Nó không tanh như máu thường. Trong đây lại lẫn một chút quỷ khí đây này. Quyết thọt lúc này đã lấy ra điện thoại, bật live stream, lìa máy lê lìa, lìa. Anh em ơi, anh em. Tình hình là thám tử tam, khẳng định là hiện trường có mùi quỷ khí đấy. Nhị tuét từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm xuống nền trùng lợn. Dấu chân lún sâu thật đây này. Quả tinh nền xi măng trùng lợn lúc này in rất rõ mấy dấu chân lún đều tăm tắp cứ đi thẳng ra cổng chuồng rồi mất hút. tào vầu khẽ cau mày thở dài, rút từ trong túi ra mảnh bùa vàng vò vò ở trong tay. có chuyện rồi. lợn này đúng là không chết kiểu bình thường. âm khí càng lúc càng tụ lại đây này. tay khải run cầm cập. đấy nhà cháu đã bảo rồi mà. mấy con lợn này, nó chết không kéo nó biến thành ma lợn đấy các thầy ạ. vong thì phải biết lý do để xem như thế nào chứ. Tứ lợn gạt tay Khải ra đằng sau Không khéo là nhà ông gây ra cái nghiệp gì Nó về là oán ông Ông lại đi mà khóc lóc với chúng tôi Quả thực Quỷ khí càng lúc càng đậm đấy Ông nhị Ông với thằng Tứ nhìn xem Có đúng hay không Câu nói làm cho cả bọn lập tức im lặng tập trung quan sát Quả tình Trong con mắt của Pháp Sư Họ thấy không gian càng lúc càng trở nên ngột ngạc nhị toét liền quả quyết. Bây giờ là giữa bàn ngày ban mặt đấy. Cho nên ma quỷ chắc là nó cũng không hiện hình đâu. Anh Khải này, thôi chúng tôi về. Nhà anh chuẩn bị cho tôi thêm một con lợn thả vào chuồng này nhá. Coi như là làm bồi. Tối nay chúng tôi sẽ đánh úp quyết thọt liền bố bố. Nhưng mà nhá, các thầy là không làm phi phờ gì đâu nhá. <cười> Chú chuẩn bị thêm cả tiền công tiền cáng. Đảm bảo là tối nay các thầy Làm gọi hết lũ ma lũ quỷ cho chú Xong xuôi bốn lão kéo nhau ra về Mặc dù uống không nhiều rượu Thế nhưng mà khổ Cái giống rượu Nếp nương Tây Bắc Uống bây giờ nó mới ngấm Về đến nhà các lão lập tức leo lên giường Kéo gỗ phò phò Chỉ khổ mỗi quyết thọt Về đến nhà là bị vợ nó hành cho Không khác gì là thằng ở Màn đêm buông xuống Đêm mấy nhà Khải im phăng phắc Mới tầm 9 giờ Cả cái xóm ở bên đấy Đã tắt đèn đóng đi ngủ Chỉ có bóng đèn đường Tranh trách hắt xuống qua bên chỗ chuồng lợn nhà Khải Bốn lão lúc này Đang nép ở trong chỗ bụi chuối Đối diện với chuồng lợn Trên tay đã nắm sẵn đồ nghề Bùa kiếm gỗ Quyết thọt Dơ cái điện thoại lên sẵn sàng Cây gậy live chim Kính thưa quý anh chị em Hôm nay Quyết chim mơ Lại đồng hành với thầy Tam Thầy Tứ thầy Nghị Trong chuyên mục bắt vong Ở nhà anh Khải người làng Đề nghị mọi người Thả tim Rồi đổ lê ngay để chương trình sớm sớm, sớm được bắt đầu nhá, nhá. nhị tát nghiêng đầu, thầy, chú mày có thấy gì không? Tam vâu trầm giọng, đến giờ đây tất cả tập trung. Quyết thọt lập tức hướng cái điện thoại sang bên đó, báo cáo anh em. Chuẩn chuẩn bị có biến. Lời nói vừa dứt thì cạch một cái cánh cửa chuồng lợn bật mở. một làn hơi lạnh từ trong chuồng lợn phả ra, da gà da chó các lão nổi lên. Từ trong bóng tối, họ nhìn thấy bóng một bà già bước ra. Bà già này không rõ mặt, chỉ thấy tóc xõa, tay chân dính đầy bùn và cứt lợn. Bà già đi rất chậm, bước nào cũng phát ra những tiếng lẹt xà lẹt xẹt. Quýt thọt nấc lên, ô, ô, "Ôi trời ơi! Không biết là người" hay là cái giống ma giống quỷ gì nữa anh em ạ? Tú lợi nghiến răng nghiến lợi, ông lỗi nhỏ nhỏ thôi. Cái mồm ông bô bô, ló vào ló bắt mẹ ông đi bây giờ. Bà già dừng lại quan sát, hướng về phía họ chỗ bụi chuối. Ánh đèn loang loáng hắt lên, đến bây giờ họ mới nhìn rõ khuôn mặt của bà trắng nhợ nhợ, đôi mắt trũng sâu, cái miệng móm mép mấp ma mấp máy. Bà già từ từ cúi xuống Ở chỗ cái bậu chuồng lợn Thò thò tay vào chuồng vỗ vỗ đầu con lợn Tam vâu lúc này Rút bùa Đứng phát dậy quá to Ma quỷ nơi nào Dám đến đây định làm loạn đấy Tam vâu vừa dứt lời Thì bà già quay phát lại Điều bất ngờ là cái miệng mó mém Của bà bất ngờ há to ra nó phát ra tiếng khè khè như kiểu là tiếng díết của ống bể lò rèn nhị tuyết liền đứng lên theo miệng lẩm bẩm đọc thần chú tứ lợn cũng lấy từ trong túi ra một nắm gạo muối ném thẳng về phía bóng dáng của bà già cái bóng của bà già rụt lại rồi tan thành những làn mây khói gió nổi lên ủ û đèn đường ngoài kia vụt tắt chỉ trong giây lát cả cái chuồng lợn tối sầm lại Quyết thọt run rẩy, Ôi, ôi, ôi, ôi, dồi ôi, ôi, dồi ôi Nó nó đâu rồi, nó đâu rồi Ôi, tôi như hụ lút thế này thì thấy cái gì Các lão già lập tức ngó trước ngó sau Cùng lúc ấy từ bên trong góc chuồng lợn phát ra tiếng kêu yếu ớt Nghe như là tiếng con vật bị bóp cổ Tứ lợn quát lên Bố thư sư, nó lại vào trong đấy rồi Con lợn to như thế Bất ngờ bị quăng ra khỏi chuồng rơi đánh bịch xuống sân co giật đùng đùng. Quyết thọt rúm lại toát cả mồ hôi. Ôi, ôi, ôi, có lợn như thế mà lo lém được. Yếu ứng chỉ là con người. Tam vâu quát. Pháp rơi thành tịch. Tà linh tan biến. Lá bùa rời tay của Tam vâu bay lên không trung. Tạo thành những thứ màu sắc vô cùng ảo diệu. Bắn thẳng về phía bà già. Thế nhưng loáng một cái. Bà già đã biến mất. Các lão đảo mắt nhìn quanh nhưng không tài nào thấy bóng dáng của bà ấy đâu. Lần này từ bên trong chuồng lợn lại phát ra tiếng gào rít giận người. Cái bóng của bà già lại một lần nữa hiện lên, lần này nó rõ hơn. Mái tóc rũ bết cả vào với nhau. Hai bàn tay của bà già gầy nhặng, móng tay đen xỉ. Tứ lợn liền nghiến răng nghiến lợi. Ây à, lộn lộ lại ra mặt ở bên này. Lão vung thanh kiếm gỗ trên tay chém thẳng về chỗ cây bóng đen, chỉ nghe đánh chát một cái. Tia lửa lóe lên, mùi cháy bốc khét lền lẹt, y như là mùi người ta đốt tóc. Bà già cũng rú lên một tiếng thân hình vặn vẹo. Nhị tuét đứng đằng sau niệm chú, tay cầm lá bùa vẽ vun vút lên không trung. Miệng niệm, linh trì chiêu, vòng tan diệt, xuất chiêu. Bùa lóe lên phóng thẳng vào mặt của bà già Cái thứ ấy nó loạn trọng loạn trọng. Nó dít lên giọng khàn khàn. Lũ chúng mày. Lũ chúng mày dám phá chuyện tao à? Dám phá chuyện của tao à? ha Tam vâu cười khẩy <cười> thì, thì sao? Cái loại mày tuổi tí. Chạy cuối đàn mà dám đối đầu với các đại pháp sư. ha Tứ lợn cũng đang hung hăng. Ránh bỏ mẹ nó đi. Mặc dù bị trúng bùa, nhưng có vẻ bà già vẫn chưa hề hấn gì. Bà ta lại một lần nữa lao tới, tay quơ quào dít lên. Quyết thật giật bắn người lùi lại, vấp phải cái chậu, ngã ụt cả ra đất. Điện thoại rơi xuống, màn hình vẫn sáng trưng. Lão kêu lên, ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, nó lại chui vào chuồng lợn các chú ơi. Bà lão quay phắt lại nhìn thì quả nhiên, bóng dáng của bà già đã len lại vào trong chuồng lợn. Miệng bà ta gào lên tre tre Từ trong cổ họng của bà già tuôn ra cái thứ nước đen ngòm ngòm Nhỏ tông tỏng lên con lợn Tiên sư, nó đang đi dở cho tiếp đấy Tông ạ Nhị tuét không nói không rằng lạnh lùng rút ra ba ná bộ lá bùa Ném thẳng vào trong chuồng Miệng quát Kim đăng hóa khí Ngũ hổ chân ta Ba lá bùa sáng rực, tóe lên ánh lửa vàng Cái bóng bà già kia lùi lại thủ thế hồng hóa giải Nhưng rồi lại lấy đà Co chân lao tới nhanh như cắt Cả ba liền xoay vòng quanh nó Tay bấm pháp miệng đọc chú quyết thọt thì nằm dạp ở dưới đất Cố vươn đầu ra Run run thì thầm vào cái điện thoại Ôi, ôi, kính thưa quý vị và các bạn Bây giờ là đến giờ, giờ phút sinh tử quyết định nha Các thầy đang niệm phép chấn tà Bà già thì đang bay Ôi giời ơi! Bà già bắn máy bay! Ôi! Cái đầu! Cái đầu nó quay ngược lại kìa quý vị! Ôi giời! Ôi giời! Quả nhiên đúng như lời Quế thuật nói. Bóng bà già bay vút lên cao rồi bất ngờ cắm đầu lao xuống. Móng tay như muốn chụp vào vai của Tam Vâu. Tam Vâu quát! Giữ lấy tao! Tứ lợn túm lấy vai Tam Vâu kéo giật lại rồi vung kiếm gỗ bồi thêm một nhát. Kiếm song thẳng tới bóng bà già chỉ soạt một tiếng. Ánh sáng xanh lóe lên, mùi thịt cháy khét lèn lẹt. Bà già gào lên, con mắt trợn trừng. Cái miệng há ra, lưỡi dài đến cả găng tay, giít một tiếng. Nhị tuét lấy ra lá bùa cuối cùng, dán thẳng lên trên chán của bà già, hồ lớn. Tà Linh quy Mộ! tiếng hô vừa dứt lột bột lột bột như là tiếng pháo tép nổ không khí lúc này khét lẹt mùi tử khí bóng bà già biến mất chỉ còn lại con lợn vẫn nằm im thiên thiếp co quắp cả vào với nhau tứ béo bây giờ thở hổn hển đùa với các bố à hả bố cho hồn phi phách tán tam vào bây giờ cũng ổn định lại vuốt mặt mũi nhìn cái bộ dáng này thì không kéo Nó là vòng quỷ đói đấy Nó tung quá làm liều Hút máu lợn sống thì nó kinh rồi Để cho nó tồn tại Thì đến lúc nó hút cả máu người đấy cơ bạn Quyết thọt bấy giờ mới lồm cồm bò dậy Ui chất nhờ Quay được cảnh nó Nó nổ như pháo tép luôn các chú ạ Hè hè hè Có người đổ lê Cả đến chục triệu đưa lại Tâm vào liếc mắt Cái thân anh thì sướng rồi Mà chỉ khổ 3 thằng chúng tôi Tứ lợn cười hề hề vỗ vai quyết thọt Được nhiều tiền như thế Ngày mai nhớ định là phải Tiết canh lập lợn nhớ Rồi ôi Thì anh tiếc cắt chô cái gì <cười> Lên kẹo Ngày mai table vô Lúc này tay khải đứng từ bên ngoài Theo dõi trận đánh ở bên trong Bây giờ Mới run run bước ra Ôi các thầy cứu nhà cháu Chứ mà không biết cứ để đây Thì con quỷ kia Không khéo rồi lỗ thịt cả nhà cháu Cháu đổi ơn các thầy quá Nhà cháu đổi ơn các thầy quá Tam Vâu lúc này gật gù Vênh vanh khuôn mặt tỏ vẻ cao đạo <cười> Cái chuyện đánh ma đôi quỷ Nó là cái chuyện bình thường Quan trọng là Tam Vâu còn chưa nói hết câu Thằng cha quyết thọt nó đã chen vào Quan trọng là công xá bao nhiêu Chúng tôi vất vả cả đêm Bây giờ Cũng đã 12 giờ chứ ít à Tay Khải là hộ kinh doanh khấm khá Ở trong làng Nghe thế vậy thì vội vàng Lấy từ trong người ra cái phong bì gọi là kính lễ Bốn cha già tay bắt mặt mừng Với Tay Khải Sau đó đi về Trong lòng tràn đầy hân hoan Sáng ngày hôm sau Qua một đêm mệt dã rời Các lão già đang say giấc thì lại có tiếng gọi oang oang từ đầu cổng. Thầy Tứ ơi! Thầy Tứ! Thầy Tứ đã dậy chưa? Ra đây mở cổng cho em nhờ một cái nào? Không ai khác, đây chính là con mụ hạnh thịt lợn. Giống như là có thần giao cách cảm. Chẳng nói đến câu thứ hai. Lập tức tứ lợn đã bật dậy. Như là cái lò xo Bố tiên sư Mới sáng bảnh mắt ra Chắc lại thịt gà thịt vịt gì đây Lúc này Tướng lợn cũng nhớ ra là hôm qua về muộn Cổng chúng cũng chỉ để khép hờ Lại Cổng không khóa đâu Cô cứ đẩy cửa mà vào Bộ hạnh bước vào sân Áo phông quần lừng dép lê Tay cầm hai cốc cà phê nghi ngút khói Em biết Đêm qua các thầy đi bắt vong về muộn Cho nên Em em mua cà phê mang ra đây để cho thầy uống đây này <cười> Tứ lợn gái đầu cười cười Ừ thì cảm ơn cô Nhưng mà cô mang cà phê cho tôi làm gì Nhỡ ma quỷ lỡ bám theo tôi Rồi lỡ lần theo mùi cà phê thì khổ Mụ hạnh nhìn thấy nhị tuét tam vâu Vẫn còn đang quắp nhau ngáy khò khò, Thì mới chạy lại ngồi xuống ghế Chả giấu gì thầy Hôm nay em sang đây thật là nhờ thầy có tí việc đấy. Tứ lợn đang cầm cốc cà phê muối mút trồn trụt, vội vàng ngạc nhiên. Ồ, có việc gì đấy? Mù hạnh ớm à? Thì ý là người ta muốn nhờ thầy xem hộ cho cái đường tình duyên nè. Câu nói càng khiến cho tứ lợn ngạc nhiên. Lão biết con mụ này, nó đã âm mưu ăn tươi nuốt sống mình từ lâu rồi. Nay tự dưng, Thế nào mà lại nói cái chuyện tình duyên cơ? Hay là nó có thằng khác? Trong lòng có chút không vui, Tứ lợn nhíu mày. Lại sao bởi tình duyên à? Vâng. Thì là tình duyên chứ còn gì. Tứ lợn tự nhiên thấy sốt sắng. Thế cô định hỏi. Chuyện tình duyên của cô với ai? Nhìn bộ dáng này, Mộ Hạnh biết là Tứ lợn cũng đã có tình ý với mình. Liền cười tùm tìm. Thì... Thì tình duyên giữa em với thầy chứ còn ai vào đây nữa Ờ Ờ Tứ lợn suýt nữa sặc cà phê Thôi thôi cô ơi Tôi nói thật với cô làm cái nghề tâm linh này Không bói duyên đâu Một ảnh thịt lợn Lúc này lật bài ngầu à Thế thầy xem cho người khác được Mà lại không xem cho mình được à Thế thì chẳng phải như người ta vẫn bảo à Hả Tử vi xem xấu cho người Số thầy thì để cho rồi nó bâu cả làng này ai cũng biết thầy là trai đơn em là gái trước hai người cùng cảnh hợp tuổi hợp vía lại hợp luôn cái nghề bán thịt lợn với nghề thầy pháp thế thì chả phải là một cặp trời sinh con gì tứ lợn lúc này vờ nhìn ra ngoài cổng liên ta liên thiên hợp hợp đồng bà hợp tính ra cô tuổi mão tôi tuổi tuất hai cái tuổi này thì về thì khác nào là cắn nhau như chó với mèo cả ngày mụ hạnh cười khinh khách Thế thầy có biết mèo mà cặp mấy chó là không lo nghèo không? Thầy cũng có ý với em còn gì. Chứ nếu không thì... Bao nhiêu năm nay... Mình đã từng cùng trải qua biết bao nhiêu vui buồn còn gì nữa. Tứ lợn thấy mụ hạnh nói trúng phóc. Khuôn mặt đỏ bừng cả lên. ừ thì, <cười> Thực ra thì... Trong lòng trong dạ của tôi... Cũng... Coi như là quý cô hạnh bằng thật đấy. Nhưng bây giờ tôi còn lo biết bao nhiêu việc tôi tôi còn phải đi giải giải cứu thế giới, Ai, tôi chưa nghĩ đến chuyện xa xôi đấy câu chuyện đang hồi đà đưa thì nhị tuyết và tam vâu cũng tỉnh dậy nhị tuyết thấy hằng sư đệ ậm ừ thì hóng chuyện đẩy thuyền trời ơi tớ ơi mày mà cưới cô hạnh tao phong luôn cho cô hạnh là đệ nhất phu nhân của trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu Phải không? Tạm bầu Mụ hành nghe đến vậy thì đỏ cả mặt Ánh mắt lúng liếng nhìn tứ lợn Trạng vạng buổi chiều hôm ấy Ở bên làng Hoành Nhị Trời lặng ngắt không có lấy một ngọn gió Mặt sông lờ đờ như tấm lụa bạc Ở bên kia có mấy đứa trẻ Đang đuổi vịt Tiếng cười vang vẳng trên mặt sông Ông Bình bạn ông Kính Vẫn sách cái rậm Đi đánh như mọi ngày Vài vắt sợi dây thừng Miệng ngấm điếu thuốc còn đang cháy dở Ra đến ngõ Ông Kính đang đứng hóng gió Gặp bạn thì hỏi ngay Này Ông định đi ra xong đánh rậm đi à Trời sắp tối đến nơi rồi Không ở nhà Còn đi làm gì Ông Bình mỉm cười Gắm Tôi đi đánh rậm mấy chục năm nay Trời tối thế này Cá trên nguồn nó mới về chứ Ông cứ yên tâm Người khác thì sợ chết. Tôi sợ cái đếch tôi ý. Sợ cái lõ bọn. Ông kính câu mày. Đừng có nói gọi. Từ hôm ông kia ông chết. Làng mình. Ai cũng thấp tha thấp thỏ. Bởi cái sự ma sự quỷ đấy. Vơ vật được đâu. Ông Bình đáp. Cái làng này. Toàn là cái bọn yêu bóng vía. Tôi là tôi khác. Tôi cứng vía lắm. Gặp ma. Nó còn phải chào tôi bằng điện thoại. Thôi. Ông bạn già cứ về nhà nghỉ ngơi, nha. Nói dứt câu, ông Bình vác rộng đi thẳng. Ánh nắng cuối ngày vắt lên cánh đồng, chiếu lên lưng áo ông màu ố bật. Bóng ông dần dần đi khuất xuống dưới mé nước. Bóng đêm bao phủ cả làng hoành nhị. Ông Bình trên đầu đeo cái đèn pin men theo bãi lau, lần mò tìm chỗ để thả rập. Từng bước chân của ông lội xuống bùn nghe cứ chèm chèm chèm chèm. Khi ông cúi xuống Bỗng nhiên ông nghe tõm một cái Như là có vật gì rơi xuống nước Ông bình ngẩng đầu Nhìn quanh chẳng thấy ai Chỉ thấy cái bóng trắng lờ mờ Đang lập lạ lập lờ Thoạt đầu ông tưởng Có khi đấy là mảnh áo Hay là cái túi ly lông của ai Thế nhưng không đúng Cái thứ ấy từ từ Từ từ di chuyển ông nhận ra hình như là người mái tóc xóa dài đôi tay trắng lấp lóa ơi kệ cái, cái gì thế nhỉ kệ cái, cái gì thế nhỉ quả nhiên ấy là một người đàn bà mặc áo dài trắng đang đứng lững lững ở giữa sông nước chỉ ngang bụng thân thể trong suốt như khói ông toát mồ hôi lùi lại giọng người đàn bà vang vẳng vang lên Ông Bình Ông Lại ra sông ban đêm đấy à Ông Bình Ông Bình nghe vậy thì giật mình Không hiểu tại sao người đàn bà lại biết tên mình Ông hỏi À ai gọi tôi đây Thế nhưng người đàn bà lại không trả lời nữa Ông bình ngửi thấy mùi tanh từ dưới sông bốc lên lẫn mùi hăng của bùn Ông muốn quay người chạy Chỉ là lúc này Hai chân của ông như ghim chặt xuống đất Ông cúi xuống thì hoảng hồn Bùn đã ngập lên đến tận đầu gối Chân ông không tài nào bước đi được Tựa như là có bàn tay từ bên dưới đang ghi lại Giữa làn hơi nước Bóng người đàn bà càng lúc tiến lại càng gần Khôn mặt của người đàn bà trắng bạch Đôi mắt trũng sâu Nước nhỏ tăng tỏng từ trên tóc xuống Ông Bình há mồm muốn kêu lên Nhưng bất lực Cổ họng ông lúc này giống như là có hòn gạch chặn ngang Ông ú à ú ớ Ôi Ôi, ôi. Trong phút chốc Bóng dáng của người đàn bà kia Từ từ tiến tới Nếu như bây giờ có người nào Ở đây thì sẽ thấy Ông Bình cứ thế mà chìm dần Chìm dần xuống dòng sông Sáng ngày hôm sau Khi màn sương khói vẫn còn đang dày đặc Người ta đã đồn ầm lên Là có cái xác giật dở ngoài sông Thằng Tý Nhà ông cầm chăn bò là người nhìn thấy đầu tiên Ôi các bác ơi ông bình chết rồi, ông bình chết rồi. người làng vội vàng ùa ra kẻ cầm xào người cầm xô chen trúc trên bờ cỏ. lúc ông kính ra tới nơi, ông vừa chạy vừa lẩm bẩm: bố thiên sư đã bảo rồi mà, ôi thế này thì chết. ở dưới sông, cái xác của ông bình nổi lành phà lành phành bị mắc vào khóm cỏ. mặt sông im ắng đến dọn cả người. Lão cầm bán cá là người bạo gan nhất, liền vén quần lội xuống. Mới đi được nửa đường thì lão kêu lên, "Có có có cái gì? Có cái gì nắm lấy chân tôi đây này?" Cả đám lập tức hoảng loạn, người la người kéo. Từ dưới mặt nước một bàn tay trắng bạch của ông Bình từ từ trồi lên, móng tay đen sì bấu lấy chân, tạo thành khung cảnh kỳ quái. Rõ ràng ông Bình đã chết, thế mà nay lại túm vào áo của lão cầm. Người ta hò nhau kéo mãi Mới lôi được lão cầm và cả cái xác của ông Bình lên bờ Mọi người lùi lại Không ai dám chạm vào Khuôn mặt của ông Bình tím đen Không giống như là khuôn mặt Của người đối nước Mắt ông trợn ngược Miệng ông há hốc Nước dãi nhẻo ra đen xì xì Cái mùi bùn tanh lẫn với mùi xác Khiến cho những người đứng gần Phải nhăn mặt, bịt mũi Một bà già run rẩy. Lại lại là người nửa chết à? Rồi, rồi cứ thế này thì cả làng chết giáo à? Thế là lại thêm một cái chết phủ xuống. Ông Kính lại một lần nữa. Phải gọi điện để cho cơ quan chức năng xuống khám xét. Rồi cũng lại tương tự như những cái chết trước. Kết luận cũng chỉ có đến như vậy mà thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Người ta hò nhau đưa ông Bình về nhà để làm đám tang. Lúc được cái xác qua giếng hoang Gió nổi lên lồng lọc Mặt nước dưới giếng sôi ủng ục Đám người lấm lét nhìn nhau Chắc là Chắc là quỷ nó về Quỷ nó về nó bắt hồn ông Bình đấy Ông Kính liền quát ngay Cái làng này chưa đủ sợ hay sao mà Chúng mày còn đồn còn đại đôi <cười> Ngay chiều ngày hôm ấy Đã mà được tính toán cho khâm niệm, tiếng kèn trống lại lõng, não nể vang lên. Người ta đến bây giờ thì chắc trăm phần trăm là cái làng này quỷ ám rồi. Chẳng qua là họ không biết rồi sẽ đến lượt ai. Thế thôi. Một nỗi sợ hãi vô hình bao phủ lên khắp cả làng hoành nhị. Thôn ngày hôm ấy Đứng trước bàn họp Ông Bí Thư Thôn hỏi Quả thật là cán bộ tôi không nên nói điều này Nhưng qua mấy cái chết Ở làng mình Tôi nghĩ là chúng ta phải mời thầy về lễ thôi Chứ Không có mà sao lại chết toàn giống nhau như thế Ông Phó trưởng Thôn Sụt xà sụt xịt xen vào Nhưng mà báo cáo bác là mời thầy nào Hả? Giờ ngoài kia Thầy bà lăng nhăng thì nhiều Toàn là phường bịt bậm Bác cũng biết còn gì Ông Bí Thư nói ngay Qua wow, tôi qua bên chợ Lạc Nghe người ta bảo Bên mạng Thái Bình có ông thầy Bách cao tay lắm Mấy làng có cái chuyện vong ma vong quỷ Đều là mời thầy về làm lễ Là nó yên ngay á Ông Kính chống cầm Gật gật gù gù, Thầy Bách à Sao Sao Em nghe nó quen thế Ông Tiến, bạn ông Kính lúc này từ ngoài sân đi vào Dạ chào các bác Các bác à, đang họp bàn lãnh đạo thôn đấy ạ Bác Kính đang hỏi đến thầy Bách phải không ạ Thầy bác có nhớ Ông thầy tóc bạc Đi đâu cũng mang theo quả chuông Với tấm vải đỏ Tôi với bác đã gặp một lần hồi sang lễ đền tranh đó Thấy người ta xếp hàng xin bùa Ông giải rằng giặc đó Đến đây Ông Kính mới gật gật gù gù, nhớ ra. Ờ, thì ra là như vậy. Ông Tiến sắn tay áo. Nếu như các bác tin tưởng, thì để em đi mời cho. Thầy bác có tiếng, mời không dễ đâu đấy ạ. Phải là người quen giới thiệu. Em có ông anh, làm ở bên trình xá, sát chỗ thầy ở. Có gì em nhờ ông thầy giúp cho. Ông Kính liền gật đầu ngay. Được được, thế ông đi luôn trong chiều này đi đi càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng nha lên được sớm vậy là cuộc họp kết thúc mấy ông già giải tán ai về nhà nấy coi như là mọi sự đã quyết anh ấy lấm la lấm lét. nhìn về phía giếng làng ánh mắt của họ nhìn thấy những làn sương khói bốc lên Tựa như là ở dưới giếng là một vùng ma quỷ nào đó đường sang thái bình Phải đi phà quanh co Trời càng về chiều càng u ám Ông Tiến vừa đi vừa thầm khấn trong bụng Cầu mong cho mọi thứ Diễn ra thuận lợi Chứ làng mà còn có thêm người chết Thì không khéo rồi phải cuốn gói bỏ làng Bỏ nhà bỏ cửa Bỏ tổ bỏ tiên mà đi Tới nơi Ông rẽ đến xóm chợ đình Tìm nhà của ông thầy Bách Ngôi nhà mái ngói cũ kỹ Nằm tách biệt Ông Tiến mặc dù Là biết nhà thầy cúng rồi Nhưng chẳng hiểu tại sao đứng Ở trước nhà thầy Ông cứ thế giận giận gai gai Lúc ông vừa bước vào đến bên hiên Kỳ lạ thay cái chuông gió Treo ở ngay đầu hè Trời không có gió thổi Mà kêu lên len ca len keng Cánh cửa từ từ hé ra Ánh đèn vàng yếu ớt lộ ra bên ngoài giọng nói bên trong nhà vọng lên người từ bên kia sông đến phải không không ai khác đây chính là thầy bách thầy bách lộ diện dáng người cao gầy khuôn mặt hồng hào nhưng trên trán của thầy thì mơ màng như có làn khói nhang che phủ ông tiến run cầm cập dạ dạ vâng làm làm là, làm sao mà thầy biết thầy bách trả lời Anh cứ vào đây Nói xem sự tình nó thế nào Ta biết là người bên kia sông Ta cảm nhận được luồng khí đi theo anh tành lắm Có phải là làng anh đang có động hay không Ông Tiến càng nghe thầy nói thì càng rụng rời Ông vội vàng chắp tay run dậy Cơ hồ chỉ thiếu mỗi nước là quỳ xuống Mà lạy sống thầy bách Ta không phải là thánh nhân gì đâu Cũng chỉ là người trần mắt thịt Chỉ là xem ra việc làng của anh cũng nguy cấp đấy Anh chờ ta một chút Thầy bác lấy ra một tờ giấy Lui húi viết những thứ cần thiết Anh lấy số của ta rồi kết bạn vào Về nhà anh cứ gửi cái định vị cho ta Tờ giấy này anh cầm về Dựa theo những gì ta biên trên giấy mà chuẩn bị trước nha Bây giờ thì đi về đi kẻo muộn Ngoài sông gió lạnh lắm đấy." Câu nói của thầy Bách khiến cho ông Tiến lo âu, không dám chần chừ, ông lên xe đi về luôn. Sáng ngày hôm sau, độ 8 giờ, cả làng thấy bóng người mặc áo nâu khoác túi vải, bước từ trên taxi xuống được ông Tiến đón vào nhà của ông kính trưởng thôn. Người ta xì xào nhau nhiều lắm. Ở trong nhà ông kính ngẩng lên thấy ông tiến dẫn thầy Bách vào thì quính quáng. Dạ, thầy Bách ạ. Dạ, thầy đi đường xa xa xôi vất vả quá à. Thầy Bách chỉ khẽ gật đầu, gạt tay. Lạng các anh, nặng âm khí quá. Chết thôi, chết thôi. Từ ngay đầu ngõ đã thấy hơi lạnh, nó phả ra lồng lộng. Nghe đến đây, ông kính bùn rùn cả tay chân. Dạ, dạ vâng. Thầy đúng là là tuệ nhãn như đuốc mắt lửa ngươi vàng. Thầy nói đến đâu là trúng phóc đến đấy rồi đấy ạ. Thầy xem hộ. Quả tình là thời gian này làng không yên. Ai, sự tình thì chắc là ông Tiến đây đã cãi rồi. Thầy Bách rút từ trong túi ra một tấm khăn đỏ. Lau qua mặt bàn rồi mới đặt cái túi xuống. Chết liên tiếp lại liên quan đến nước. E rằng là điểm báo. Sự này là âm dương hỗn loạn đấy." Ông tiến sốt sắng, "Thầy ơi, có gì? Thầy, thầy cứ nói ra, rồi để để làm chúng tôi còn liệu sẽ còn chết thêm nhiều người nữa. Chứ không phải chỉ đơn giản là có từng ấy đâu." Tôi cần đi một vòng quanh làng. Để nắm rõ tình hình xem Sự thể là nó như thế nào đã Thầy Bách nói xong Không chờ cho hai lão già kia kịp nói thêm điều gì Thầy lẳng lặng bước ra ngoài Ông Kính vội vã đi theo Trước khi đi còn dặn vợ cơm nước Cẩn thận Ba người đi qua những con đường đổ bê tông Qua cánh đồng đã gặt xong chỉ còn trơ gốc giả Làng Hoài Nghị vốn là làng giàu Nhiều nhà 2-3 tầng, mái Thái, mái Nhật, thậm chí còn có cả biệt thự. Vậy mà hôm nay, nhìn ở chỗ nào cũng thấy ảm đạm âm u. Thầy Bách vừa đi vừa lặng lẽ quan sát. Đến đúng chỗ giếng hoang của làng thì dừng lại. Cái giếng này nằm ở ngay cuối đường làng, gần chỗ ra cánh đồng. Bên cạnh có cây đa cổ thụ, dễ buông xuống trằng chịt. Nước trong giếng đặc quánh như là hắc ín thầy bách rút từ trong túi ra một đồng xu cổ đưa lên miệng dì dầm mấy câu rồi thả xuống giếng đồng xu rơi xuống nghe tách một cái khô khốc lạ thay là mặt nước ở dưới giếng không hề gợn sóng ở dưới này không phải là ma đâu thầy trầm giọng mà là quỷ đấy ông kính ông tiến mặt méo sẹo lạ lạ lạ sao hả thầy là quỷ đúng vậy Nó không phải là vong ma bình thường đâu Là cái giống tà quỷ cực kỳ đáng sợ Thầy ơi thầy Thế có cách nào xử nó được không dân, dân làng chúng tôi Những ngày qua phải nói là mất ăn mất ngủ rồi thầy ơi Chứ trả lẽ Rồi lại cứ ngồi chờ đến khi nó bắt từng người một Thầy Bách trả lời phòng ấn chấn niệm thì tôi có cách Nhưng trước mắt là Phải tìm hiểu rõ xem Nó là ai là cái thứ gì đã trừ thầy cúi xuống nhặt một nắm đất ở ngay chỗ miệng giếng đưa lên mũi người người mùi tanh tuổi pha lẫn với mùi sắt gì thầy gật đầu bà người Thấy không đất ở đây lẫn mùi máu đấy cái thứ đất mà lẫn có mùi máu này là chứng tỏ là có người chết oan Quan khuất còn chưa tẩy rửa được Mọi người im lặng nhìn nhau Văng vẳng đâu đây Trên 8 cây đa có tiếng quả kêu Quả kêu Quả kêu ấy là nó cảm nhận được âm khí, ám khí và cả quỷ khí thì nó mới kêu như thế. Đêm nay ông yêu cầu toàn bộ người làng đóng hết cửa nẻo ở dịch trong nhà cho tôi. Ông kính cúi đầu lễ lệ dạ dạ vâng vâng. Lần này thầy bách tiếp tục thong thả đi về phía đỉnh làng. Vừa đi thầy thỉnh thoảng lại dừng lại ngắm chỗ này một tí, ngắm chỗ kia một tí. Thầy ơi, chẳng hay chẳng hay có cái gì mà trông mặt thầy tái đi thế à, không hiểu lý do là gì nhưng tôi không thấy thành hoàng ở trong đình là là là là sao hả thầy khi thành hoàng không chấn giữ ở đình có nghĩa là lũ ma lũ quỷ nó đi lại tự do trong làng như cái chợ Cho nên tôi khẳng định với các ông là hai mạng người nó chỉ là mở màn mà thôi. Đến đây thì hai ông Tiến và ông Kính rụng rời cả chân tay. Thôi chúng ta đi về. Ở đây lâu không tốt. Đêm nay tôi sẽ lập đàn để ừ. giải quyết nó càng sớm, càng nhanh chóng yên ổn. Chiều hôm ấy cả làng hoành nhị như nín thở. Những chuyện thầy Bách nói đã được dị tay nhau truyền đi. Đến cả ông thất thủ tử Cũng sợ không dám ra đình làng dọn dẹp Mấy người đàn ông trong thôn Theo lệnh của ông Kính Chỉ lặng lẽ mang chiếu, bàn Gỗ, hương, chầu câu Xôi hoạn đến sân đình Để đó rồi cũng vội vàng Nhanh chân đi về Mọi thứ được chuẩn bị xong Cũng vừa hay là trời tối Thầy Bách xuất hiện Mặc áo nâu Cổ đeo tràng hạt Tay thầy cầm cái chuông đồng nhỏ Đi từng bước chậm rãi Dân làng chỉ dám Đứng ở trong nhà ngó ra Ánh đèn năng lượng mặt trời Chiếu leo lét lên khuôn mặt Của thầy Bắc Làm cho thầy trông càng thêm gầy gò Hốc hác. Thầy Bắc Dặn lại ông Kính Ông nhớ bảo mọi người đừng có tò mò nha Kể cả ông nữa Cũng đi về đi Không khéo tò mò rồi hậu quả khôn lường đấy Ông Kính lặng lẽ đi về Sau đó Cho người làng đóng kín cửa lại 7 giờ tối mà cả làng Hoành Nhị Không có lấy một bóng người Như là một ngôi làng chết Thầy Bách bắt đầu sửa soạn Biên lại bàn lễ Dán ba lá bùa lên cọc tre Đã dựng ở bên cạnh Đốt hương cắm vào bát nhang chỉnh tề. Thầy ngồi xuống rút từ trong túi ra Một cuộn giấy vàng Vừa rung chuông vừa đọc thần chú Càng lúc, thầy đọc càng nhanh. Mắt thầy nhắm lêm diêm. Không khí đặc quánh. Thầy lấy trong túi ra một tấm bùa dài. Trên ấy vẽ kín chữ đỏ. Phẩy tay mà đốt lên. Ánh lửa xanh lè lè. Thầy ném lên không trung. Một tiếng sèo vang lên. Khói lại bốc ngược. Cuộn tròn như là hình con rắn trong vô cùng dị hợm Thầy bách hô to. Linh về cửa. Quỷ về cõi Kẻ chết oan theo tiếng chuông Mà hồn quy địa phổ Ông gióng lên những hồi chuông liên tiếp Tiếng chuông len ca len kè nghe đến chói tai Một cái bóng đen xuất hiện Nó lướt qua chỗ cửa đình Trong mắt của thầy Bách có thể nhìn thấy Mái tóc của nó dài quét đất trong vô cùng ghê gớm Mày xuống đi Đình là đất thiêng Không phải chỗ cho Cái lũ vong ma hồn quỷ Chúng mày có thể lánh đu ở đây được Đáp lại ông thầy Bách Chỉ là tiếng cười the thế dần dần Bóng quỷ từ từ đáp xuống sân đình Đứng một đống lù lù ở đó Khi đứng thẳng dậy Thì mái tóc dài của nó che kín Cả khuôn mặt Nó không nói không rằng Bất ngờ nó trồm tới Tốc độ nhanh đến mức gió thổi lồng lộng Tạt qua mặt của thầy Bách Ông thầy nghiêng người tránh được Tay ông lập tức giơ cao cây chuông mà gióng lên Tiếng chuông chát chúa Thân hình con quỷ khựng lại Tóc của nó lúc này Tỏa ra bay vèo vèo Tóc quấn quanh bản lễ Quấn cả vào cây chuông Thầy bách gồng tay rằng ra Thế nhưng tóc quỷ như có sức lực vô cùng Càng giật thì nó càng dính Thầy nắm cái chuông cả bằng hai tay Xoay cổ tay cho cái chuông nó rung Rồi bất ngờ ném mạnh xuống nền đất Tiếng chuông kêu to vang rội đánh con một cái Đột nhiên từ trong bát hương Một ngọn lửa xanh theo lệnh của tiếng chuông Chiếu rực lên soi tỏ gương mặt của con quỷ Đến lúc ấy Thầy Bách dùng mình khi thấy ấy là gương mặt của người đàn bà Mắt lồi ra Miệng há ngoác Cái lưỡi thè lè dài đến tận ngực Nó lắc mình hóa thành một luồng gió đen Tiếp tục trồm tới thầy Bách Ông thầy Bách vật lộn Một tay giữ lấy nó Tay kia vơ lấy cây đèn dầu hất thẳng vào mặt nó Dầu sôi lên tung tóe, Đây là dầu lại được luyện pháp hỏa Lập tức ngọn pháp hỏa bén lên tóc quỷ Tiếng cháy xèo xèo vang lên Mùi khét lèn lẹt đến gây cả mũi Thầy Bách lúc này hổn hển đứng dậy Khuôn mặt của ông tái nhợt Nhưng ông vẫn khóa chặt ánh nhìn của ông về phía con quỷ Đột nhiên cái bóng đèn năng lượng mặt trời treo ở trên mái vụt tắt Một khoảng không im lìm và đen kịt Ngay sau đó Ông thầy Bách dùng mình khi nghe có tiếng khóc thút thít ngay đằng sau lưng Ông quay lại thì thấy tấm vải đỏ bị kéo xuống Ở dưới tấm vải Bóng người chậm chạp bò ra Lưng gù chân cong queo Thầy lập tức cắn môi Lùi sát vào cột đỉnh Cái bóng này lộ ra gương mặt cháy xém Tóc bết lại thành từng búi Bốc khói mờ mờ Móng tay của nó trên nền đất Cào vào cứ ken két ken két Bất ngờ nó trồm thẳng về phía thể Bách Nó giống như là con mãnh hổ vồ mồi Hai thân người va vào nhau đánh đùng một cái Cái chuông bị thúc văng ra một bên Thầy Bách bị hất ngã Con quỷ đè trồm lên trên người thầy Mắt nó đỏ rực như than hồng Nó háng ngoác cái miệng phả ra làn hơi tanh thối Thầy xoay người Cố gắng với lấy cái bát nước phép ở trên bàn lễ hất vào nó Cảm giác như là người ta đổ nước lên trên mặt đất nứt nẻ vậy Da mặt của nó như nhũn cả da Con quỷ dừng lại nghiêng đầu Tiếng nó cười réo rắt Rồi bất ngờ nó cứ thế bay lùi lại Chìm vào trong bóng tối Ông thầy Bách lúc này không truy đuổi Bởi lẽ ông biết Tình hình như thế này thì sức ông Không thể nào đánh được nó Ông mà có cố đuổi theo nó Thì e rằng cũng chỉ là tự đi tìm lấy cái chết mà thôi. Cuối cùng vì mệt mỏi. Ông thầy Bách ngã vật sang một bên. Mà thiếp lịm đi. Sáng sớm ngày hôm sau. Ông Kính và người làng bấy giờ mới dám kéo sang. Thấy vậy thì vội vàng đỡ thầy dậy. Sau một hồi sức dầu bấm gió thì thầy mới tỉnh. Tỉnh hình thế nào hả thầy? Tỉnh hình thế nào hả thầy? Ông thầy Bách thở dài. Nó đi rồi Nhưng mà xương cốt của nó Vẫn còn ở dưới giếng ạ Bây giờ Là phải nạo vét sạch Cái giếng đi Rồi sau đó Chuyển cốt của nó thì mới yên thầy, thầy nói là phải hút cạn Cái giếng à Thầy ơi Cái giếng đó mấy chục năm nay không ai động vào Kiểu gì cũng phải vét sạch cái giếng Nhược bằng không Thì nó còn quay về Đến đây ông Kính phân công mấy hình thanh niên Này này Đứa nào Đứa nào Sang bên nhà à, Chỗ nhà thủy lợi Nhanh chóng Lấy cái máy bơm ra đây nha Nha Người ta bắt đầu ai vào việc đấy Cái giếng này nước Nó đặc quánh Như là nước vo gạo Nhưng lại bốc mùi tanh hôi Cái ống bơm được luồn xuống Cái bơm bắt đầu chạy rè rè rè rè, rè bơm lên Ai nấy đều hồi hộp để xem Ở dưới cái đáy giếng có gì mà thầy Bách nhất định đòi vét lên Phải chờ đến gần 3 tiếng đồng hồ nước mới gần cạn Một thằng thanh niên dòm dòm vào bên trong rồi kêu lên Ôi có cái gì ở dưới thật đấy Thầy Bách lúc này liền tiến tới soi đèn pin xuống thì ở dưới đáy giếng lộ ra hai cái chum sành Phủ rêu đen xỉ Miệng chum được bịt vải đỏ cũ kỹ đừng cố động vào. Ông lấy một nắm gạo từ trong túi rắc quanh miệng giếng, tiếp tục vét cạn giếng rồi đưa cái chum lên. Tiếng máy bơm nước vẫn vang lên đều đều. Dưới đáy giếng đã lộ ra lớp bùn đặc quánh, bốc mùi tanh nồng. Hai người đàn ông mới cẩn thận dùng dây thừng buộc vào người rồi bắt đầu đu xuống dưới giếng để đưa những cái chum lên. Cái chum đầu tiên lên, nước trong đó sền sệt, bốc mùi tanh lợn. Thầy Bách làm phép khai nắp chôm thì ai nấy chết lặng Bởi vì bên trong là một bộ xương người nhỏ Giống như là bộ xương trẻ con Bộ xương được quấn trong mảnh vải mục Xương sọ còn nguyên Hốc mắt đen ngòm ngòm sâu ngắm Cái chôm thứ hai thì nặng hơn Đến khi mở nắp ra là một bộ xương khác Là một bộ xương người lớn Thậm chí người ta còn có thể nhìn thấy một ít tóc đen vương vãi còn chưa mủ. Một người lớn một trẻ con. Hẳn là trước khi chết đã bị nó phành xác. Người ta dùng họ để trấn niệm ở đây từ lâu rồi. Thầy Bách phất tay đẩy chum lại. Ông kính run run, "Ôi, không biết là nó ở đây từ bao giờ? Nó ở đây từ bao giờ? Ôi, ôi, thầy ơi, khiếp quá." Nhìn thế này thì cũng không rõ là bao lâu Nhưng chắc chắn là nó rất lâu rồi Dễ thường phải đến cả trăm năm Bây giờ Hai vong quỷ bị nhốt tại đây Nó đã thành thứ ngạ quỷ khủng khiếp Chỉ còn cách trôn chỗ khác rồi yểm lại thì mới yên đấy Thầy lấy ra sáu lá bùa Dán lên mọi cái chôm ba lá rồi đọc thần chú Những ngọn đèn dầu leo lét Bỗng nhiên sáng bừng lên song xuôi Thầy chỉ đạo, đem nó ra nghĩa địa của lạc trôn cạnh hai cây đại nhá. Chớ ai tham lam hai cái chum cổ mà đào lại nó lên rồi nó vật chết đấy. Đừng có tò mò, trong đấy chẳng có tiền vàng gì đâu. Ông kính dạ vâng lập tức sai người lấy cán cẩn thận đưa hai cái chum ra ngoài nghĩa địa. Sau khi trôn xong xuôi, thầy Bách lại lấy ra lá bùa to lắm, trên ấy vẽ dày đặc tất cả toàn là chữ đỏ. Dán lên trên phiến đá Rồi lấy máu gà vẩy xung quanh Lá bùa bốc khói Cứ thế mà âm ỉ cháy Trời không gió mà đung đa đung đưa Cho đến khi lá bùa đã cháy thành tàn Thầy bảo Coi như là đất này tạm yên Mấy hôm nữa tôi làm lễ thỉnh thành hoàng làng Về là xong đấy Thầy quay lưng chậm rãi Bước chân lạo xạo Phía sau người làng hoành nghị Đứng nhìn theo bóng của thầy Còn rất nhiều điều muốn hỏi Nhưng chẳng ai dám nói. Chiều hôm ấy sau khi dùng xong bữa cơm ở nhà ông Kính. Thầy Bách ra về. Còn không quên dặn là mấy hôm nữa thầy sẽ quay lại. Để thỉnh thành hoàng làng. Ông Kính tiễn đưa ra đến tận bến đò Khẩn khoản. Thầy hẳn nghỉ lại đêm hôm. Rồi ngày mai. Trời quang rồi hẳn đi chứ. Bây giờ. Qua sông qua đò Lại lúc nửa đêm như thế này. Thầy Bách xua tay ông không phải lo bên kia có người còn đang cần tôi phải về thầy chậm rãi bước lên con đò nhỏ ngay cạnh đó thầy ơi hay là hay là sao sao thầy không đợi phà để đi cho nó nhanh nó tiện thầy bách lắc lắc đầu người lái đò đứng đó cúi gằm mặt cái nón rách lụp sụp lụp sụp che đi tấm áo tơi ướt sũng nước người lái đò đưa đôi mắt lặp lẹ trong bóng tối Ngẩn lên nhìn Thầy đi một mình à? Ờ Nhà đỏ cho tôi sang bên kia sông xem nào Người lá đỏ gật gật đầu rồi chậm rãi Nổ máy Con đỏ từ từ Từ từ dập dà dập dành Trong ánh nhìn tiếc nối của ông Kính Mà bắt đầu rời khỏi bến Ở trên đò, Thầy Bách ngồi im Hai tay chắp để trên đầu gối ánh mắt nhìn về phía làng Hoành Nghị lùi xa dần. Tiếng sấm rền trên không trung, sấm không to nhưng kéo dài. Thầy Bách bất ngờ quay đầu lại, ở giữa sông, cách mũi đò chừng vài mét, nổi lên một vệt đen dài như là mái tóc người. Thầy Bách dùng mình, nó nó vẫn chưa đi sao? Mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ quái. Vệt đen kia nhấp nhô nhấp nhô rồi từ dưới sông trồi hẳn lên thành một bóng người. Mái tóc xòa ra trên mặt nước. Lúc này, nước sông lục bục lục bục như muốn sôi cả lên. Thầy Bách dùng mình khi một làn hơi lạnh thổi thốc từ đằng sau gáy tới. Quay phát lại Ông nhà đò không biết từ bao giờ đã biến mất Mưa bắt đầu xuống xối xả Nước tát vào mặt Thầy Bách đưa ra một cái túi bùa nhỏ Ném xuống sông Ngọn lửa bốc lên cháy ngược từ dưới nước Thế nhưng cũng chỉ vài giây Sóng từ trên sông cuộn xuống dập tắt luôn cả ngọn pháp hỏa của thầy Con đò bị sóng làm cho rung lắc Thầy Bách ngã rúi rội cho đến khi ầm một tiếng con đò nghiêng hẳn sang một bên. thầy bách lúc này chắp tay lại niệm thần chú, cái chuông treo ở trên cổ tay rung lên leng keng. nước đã tràn lên con đò, chỉ trong phút chốc con đò chìm xuống giữa dòng sông dậy sóng. sáng ngày hôm sau cơn mưa kéo dài suốt đêm mấy người dân trài sáng nay đi sớm định là làm chút tôm cá thì kinh hãi khi thấy cái xác của thầy bách dập dờ trôi vào bên bờ tại ngôi làng bất ổn từ sau cái vụ bắt ma bắt quỷ ở bên làng đồng ải tờ mờ sáng đã nghe chó sủa inh ỏi người ta tò mò ngoái lại khi thấy ba ông cha già ăn mặc như là đám bà gà Mặt mũi thì dị hợp Hô hởi chạy ra Các thầy Ôi các thầy đây rồi Đêm qua mất đến hai chục con gà Cả làng cháu sợ các thầy ạ Lúc này Tam vâu bĩu môi Dạo hồi Mất có hai chục con gà Thôi Việc coi như là đã xong rồi đấy Ê, Có có con mà chó à, Với con mà lợn <cười> Nó quấy lọc quả ấy mà Xong rồi Chúng tôi về Lão vừa nói Vừa nhướng mày Quay sang nhìn tâm Nhìn nhị tuét và tứ lợn Dạ Dạ vâng Thì đổi ơn các thầy thì, thì để cho làng chúng cháu Để cho làng chúng cháu Biếu tiền công các thầy Nếu xem gì Chúng tôi là phúc giúp đỡ giúp người Bỏ lại đám người làng đồng ải Ngơ ngơ ngác ngác đứng đó Các lão liền kéo nhau đi Vừa đi vừa giấm dúi nhau cười khanh khách. Là tại mày đấy tướng ạ. Tiền sư nhà mày. Vịt nhà người ta đi ở trên cánh đồng làng chứ có phải vịt hoang đâu. Thế mà mày cua một phát hai chục con. Ăn đậy tễ rồi cuối cùng. Ờ thì ông cũng ăn. Bây giờ ông lại đổ tại tôi. Tôi có ăn một mình đâu. mày mà tao thông minh. Tao bày ra cái trò này. Chứ không thì dân làng đồng ải nó treo ngược mày lên. Cứ như thế Mấy lão già khoác vai nhau Cười khanh khách Đi về làng Văng vẳng đâu đây Có tiếng người dân làng đồng ải kháo nhau Đấy Khiếp quá Con tà con tinh gì mà nó bắt một lúc đến hai chục con vịt thế này May mà có các thầy đấy Chứ không khéo rồi thì chết Rồi thì chết Hết tập 2 Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là Thầy Pháp đã đến Và thầy Pháp cũng cao tay đấy Nhưng nào ngờ Cũng vẫn bị con vong quỷ nó vật Đúng không? Ông thầy Bách như thế là cũng cao tay đấy chứ có phải vừa đâu Thế mà vẫn bị con vong quỷ nó vật Thì chứng tỏ là Là là là, là Sự tình nó nó khiếp hồn vậy chúng ta sẽ xem xem là ngày mai thì chắc là đến phần các lão thì sẽ sẽ vạch ra được cái cái âm mưu cuối cùng của bảy ma chúng quỷ đối với tác giả lưng duy thì thường thường là sẽ có những cái sự bất ngờ ở cuối chuyện thế nên là chúng ta cũng mong đợi để xem cái bất ngờ là gì còn uh, bây giờ thì xin phép anh chị em nghỉ nhá tự nhiên chắc là lúc nãy nó lạnh mũi thôi nó lại sụt xịt rồi chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp